cả nhà em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại à, với à, kênh đọc truyện của lão Trần thì à, báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương đó là đã nhận được tiền kế hoạch đang tiến hành thì à, báo cáo với anh em là phần trước là mình có một chỗ đọc sai đấy là lúc mà con bé à, kiếm tuyết vô danh nó chốt giá là ba trăm năm mươi vạn thì thằng lâm bắc thần này nó kiểu uh, hạ giá xuống còn ba trăm vạn thì mình cứ mình vẫn đọc là ba trăm năm mươi nhưng mà thực ra thì chỉ có ba trăm vạn thôi ở phần trước thì mình đã đọc lại tại vì lúc đấy mình cũng cảm thấy nghi nghi nhưng mà số trong này nó in là ba trăm năm mươi vạn cho nên là mình đọc sai chứ không phải là là là do là mình đọc nhầm chữ đâu Thì là nó đã gom được hai phần ba rồi <cười> còn một phần ba là là là một trăm vạn nữa thì không biết là là sẽ lấy ở đâu vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lâm bắc thần lấy tiền từ đâu Lâm Nghị lúc này nganh ngang lại ra khỏi sơn trang thiên kiếm. Tại sao lại dùng từ tiếp tục sau? Bởi vì hắn chính là Lâm Bắc Thần đã dùng máy ảnh ma thuật dịch dung cải trang chứ sau. Một trăm ngàn tiền vàng trên tấm thẻ huyền tinh màu đen đã được chuyển vào ví quy chát của hắn. Bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Cứ thế thì một trăm ngàn tiền vàng còn lại rốt cuộc. Cũng gom đủ chi phí để mời kiếm chi chủ quân Đại Thần giúp đỡ. Hắn quẹo trái ngoặt phải trên phố sau đó dừng ở một con hẻm hảo lánh. Lại thay đổi dung mạo Hóa thành một hán tử trung niên Đã liên tục lừa tiền thành công hai lần Nếu tiếp tục thì e sẽ xảy ra vấn đề Cái gọi là bất quá tam Coi như đàm cổ kim ngu ngốc đi chăng nữa Nhưng nếu có lần thứ ba Có người mang đầu của mình qua đó nhận thưởng Đoán chừng cũng bị nhận ra Có khả năng tiền thưởng không lấy được Mà còn tự mình chui đầu vào dọ Lâm Bắc Thần đi trên phố mà trong lòng suy nghĩ Trên thực tế có thể liên tiếp lừa được đàm cổ kim hai lần Cũng không phải là bởi vì tên đại nhân đó ngu ngốc mà nguyên nhân chính là mình có công năng búc quá là ghê hoàn toàn đã vượt qua phạm trù hiểu biết của mọi người trên thế giới này nhưng mà công năng nghịch thiên sử dụng đập đi lập lại thì cũng sẽ mang đến hiểm nghi cũng may là lâm bắc thần đã sớm có kế hoạch rồi hắn đến một cửa hàng quần áo có tên là phi trâm phường và lấy được lịch hẹn trước tiêu mười tiền vàng lâm bắc thần lấy một bộ quần áo đặc biệt theo ý mình sau đó trực tiếp thay ngay ở cửa hàng nếu như có cao thủ của đoàn điều tra ở đó thì nhất định kinh ngạc phát hiện ra Quần áo mà Lâm Bắc Thần đặt chế giống hệt đồ của nhân vật thứ hai, ngô thượng ngôn trong đoàn, mà không hề sai khác một chút nào. Hắn mặc quần áo mới ngâm nga tiểu khúc rồi đi về phía đại trạch của quan gia, một trong bốn đại gia tộc của Vân Mộng Thành. Vừa nghĩ đến em thì ăn lại hận tình mình ngắn ngủi như giấc mộng, ngốc nghếch chỉ có thể như là tàn điếu thuốc. Trên đường cái, Lâm Bắc Thần mỹ mãn ngâm nga một tiểu khúc thần thoại trên mạng ở kiếp trước hy vọng tài phú của quan gia thực sự tương xứng với cái danh tứ đại gia tộc chỉ cần vơ vét bên quan gia đủ một trăm ngàn tiền vàng là có thể thỏa thích làm màu nghĩ đến đây vì để đảm bảo không chút sơ hở lâm bắc thần quyết định phải liên lạc với nữ thần thực tập kiếm tuyết vô danh không đáng tin cậy kia hắn triệu hồi điện thoại mở màn hình tắt chức năng im lặng mà trước đó đã cài đặt để tránh tình trạng lừa tiền của hắn tinh tinh tinh tinh ngay lập tức có hàng trăm tin nhắn wechat như chó dại chật khớp nhảy ra tiểu đệ sao vậy Hí ra tay chuẩn bị xong chưa? Tiểu đệ, có ở đó không? Tiểu đệ, nhanh lên, ta sắp không được rồi. Đừng giả chết nữa, xuất hiện mau đi. Tin nhắn đã thu hồi. Tiểu đệ, tỷ tỷ không nên mắng đệ. Coi như tỷ tỷ cầu xin đệ đó, mau xuất hiện đi. Tốt xấu gì cũng đặt cọc trước, bằng không tỷ tỷ thực sự sẽ bị bắt đi bán thân. Cái ảnh đại diện, cặp đùi dài trắng của kiếm tuyết vô danh điên cuồng nhấp nháy trông có vẻ vô cùng gấp gáp Còn thiếu một phần ba liên lạc với đại thần chủ quân bên người hỏi xem tiến độ tới đâu lâm bắc thần vừa đi vừa trả lời tin nhắn người đúng là tiểu đệ đáng ghét mà cuối cùng cũng chịu xuất hiện thiếu một phần ba đã chuẩn bị xong hai trăm ngàn tiền vàng rồi à người đúng là châu bò tiểu đệ nhanh nhanh cho ta đi có tiền thì tỷ tệ mới có thể làm việc chứ kiếm tiết vô danh hưng phấn gửi tin nhắn cách một lớp màn hình dường như ánh mắt của lâm bắc thần có thể xuyên qua sông núi vạn dặm xuyên qua vách ngăn của giới vực Rõ ràng nhìn thấy nữ thần cuốn con ở trong thần giới đang thẻ lưỡi, chảy nước miếng. Vấn đề là nhỡ đâu người thu tiền xong mà không làm việc thì sao? Lâm Bắc Thần cảnh giác nói. Lần này chỉ số thông minh của anh đẹp trai đây đã online. Cái đồ nữ thần cuốn con nhà ngươi còn muốn lửa tiền ta sao? Nằm mơ. Lâm Bắc Thần trong lòng cười lạnh. Tỷ tỷ là thần như thế sao? Người chính là như thế. Ai ra, đau lòng quá đi. Người đã nhìn thấy hết tấm thân trong sạch của tỷ tỷ. Vậy mà lại đánh giá ta như thế? hu huhu sự tín nhiệm giữa người và thần đâu rồi chỉ bằng ta chết đi cho rồi ô lại nhắc tới chuyện này à lâm bắc thần chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng dâng lên hắn có một chút trột dạ khó hiểu thế này đi ta chuyển cho ngươi năm mươi ngàn trước nha coi như tiền đặt cọc năm mươi ngàn thì ít quá căn bản không đủ phí kết nối quan hệ ít nhất cũng phải một trăm ngàn ờ cũng được lâm bắc thần đồng ý kiếm tiết vô danh nhanh chóng chuyển tới một cái mã qr thanh toán lâm bắc thần do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn chọn quét mã tinh bạn đã thanh toán thành công một trăm ngàn tiền vàng ây sao lại thành ra thế này lâm bắc thần nhìn kiếm thuyết vô danh với cặp mắt khác xưa há há cuối cùng cũng có tiền rồi tiểu đệ trượng nghĩa lắm nha người yên tâm tỷ tỷ tuyệt đối sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả nhiều nhất là một giờ chỉ cần ngươi có thể thanh toán hết đến lúc đó ngươi muốn tà phối hợp tư thế gì cũng không thành vấn đề một đoạn tin nhắn dài được gửi qua Lâm Bắc Thần còn chưa đọc hết thì bỗng dưng màn hình lóe lên, tin nhắn đã thu hồi. Đã nhận được tiền, kế hoạch đang tiến hành. Sau khi kiếm tuyết vô danh chỉnh sửa lại lên gửi tin nhắn mới, sau đó dùng tốc độ ánh sáng để offline, Lâm Bắc Thần ngáo ra. Ở quan phủ, đây được coi là phủ đệ của quan thị nhất tộc trong bốn đại gia tộc của Vân Mộng Thành. Và phủ đệ này tuy không lộng lẫy bằng chiến thiên hầu phủ nhưng diện tích chỉ hơn chứ không kém. Cửa chính cao 6 mét, rộng 10 mét, trông như một cái cổng thành. Kết cấu bằng đá ở cửa phủ toàn bộ đều dùng ngọc bích trắng khiêu khắc, còn hơn cả vàng son lộng lẫy. Mà gỗ mộc phấn thì là của lôi quang mộc tại Bắc Hoang, cũng là tất đất tất vàng vô cùng chân quý. Cổng chính này thường được gọi là cửa số một Vân Mộng. Có cả cánh cổng được chia ra làm hai tầng trước sau, tầng đầu treo tấm biển có bốn chữ Bách Niên Vọng Hải, tầng sau đổi lại là bốn chữ Phi Chấn Gia Phong. Tất cả đều được mời những đại gia thư pháp thịnh hội trong đành, Điêu khắc tốn thời gian và tinh lực để hoàn thành tinh phẩm nghệ thuật này, vừa nhìn đã tràn ngập hơi thở ung dung hoa quý. Bình thường, người đi đường nhìn cánh cổng này thì đều lộ vẻ hâm mộ, nhưng hôm nay ở trong dinh thự của quan thị thì lại là một chốn gà bay chó sủa, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. 20 hộ vệ nổi danh canh giữ cửa lớn bình thường cương tráng không ai bì nổi thì giờ đây đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại một nửa mặt mũi bầm dập, cả người đầy máu ôm đầu ngồi xổm hai bên cánh cửa giống như một con gà đang trải qua phong ba bão táp có tiếng kêu bén nhọn truyền ra từ trong phủ trạch không khí tràn ngập mùi máu tươi lâm bắc thần đến trước cửa quan phủ lên thấy cảnh tượng này hắn cười lạnh một tiếng phi chấn gia phong sau tấm biển này đúng là một trò hề quan gia các ngươi bồi dưỡng ra một đồ xúc sinh táng tận lương tâm như là quan phi độ mà còn không biết tốt xấu mà nói chuyện gia phong vì để trèo cao mà chạy theo loại người như đàm cổ kim trắng trợn làm hại đồng đội của mình còn lấy đó mà làm niềm vui đây chính là gia phong của quan gia các người sau xây dựng quan gia ngươi không được hố cha người ta thì lại là tốt một nếu như trưởng bối của các người có chút tính người thì sẽ khuyên bảo quan phi độ nhưng các người không có rơi vào kết cục nhà tan cửa nát đúng là đáng đợi tham kiến đại nhân trong thấy lâm bắc thần qua đây cao thủ vây quanh quan phủ và đội điều tra vội vàng đồng loạt cúi đầu hành lễ gương mặt lộ vẻ kính cẩn lâm bắc thần mặt không cảm xúc bước vào cửa lớn Người dẫn đầu là một cao thủ cấp võ sư không dám chậm trễ Lâm Bắc Thần cho nên nhắm mắt theo sau. Lát sau, trong chính viện của quan phủ, trong phòng khách, đám người đang tụ tập rõ ràng không có ai nghi ngờ thân phận Lâm Bắc Thần bởi vì giống nhau như đúc. Bẩm Đại Nhân trên cơ bản đã điều tra xong tài sản của quan gia. Tổng cộng có 2.600 mẫu, ruộng, giá trị là 12.000 tiền vàng, 31 cửa hàng trong thành giá trị 22.000 tiền vàng, các loại ma tinh thạch, khoáng mạch, gia thú, tài liệu. Tài nguyên tu luyện trị giá 30.000 tiền vàng Đồ chơi văn vật cổ Giá trị khoảng 20.000 tiền vàng Ngoài ra còn có thẻ tiền vàng Tiền vàng tiền đồng tổng cộng lên tới 40.000 đồng tiền vàng Người phụ trách kiểm tra quan gia Chính là nhân vật số 5 Mạc Tiêu Tương của đoàn điều tra Đây là một thanh niên tầm 30 tuổi Ăn mặc kiểu thư sinh Rõ ràng cực kỳ kính sợ ngô thượng ngôn Không dám có chút nghi ngờ gì Cho nên báo cáo toàn bộ những gì điều tra được Lâm Bắc Thần hơi cau mày quan gia này quả thật rất giàu cơ mà vấn đề lắn chỉ có thể thu tiền mặt đồ vật như là khoáng thạch ma tích hay đất cát gì đó không thể đổi sang đối với bản thân mình mà nói là không có giá trị vậy thì có chút phiền phức rồi lâm mắc thần rơi vào trầm tư chỉ là đúng lúc này đại nhân xin tha mạng tha cho quan gia của ta gia chủ quan nguyên thu của quan gia không biết lấy đâu ra sức đẩy hộ vệ ra quỳ xuống đau khổ cầu xin to gan còn dám động vào đại nhân người đâu Cắt lưỡi hắn đi. Mạc tiêu tường quát lớn. Lâm bất thần liền khoát tay. Chậm đã. Hắn lại gần nói với quan thu nguyên. <cười> ngươi là gia chủ của quan gia sao? Cũng là một bó tuổi rồi. Tội gì? Thế này nha. bổn quan cho ngươi một cơ hội. Trong vòng 15 phút gom đủ 100 ngàn tiền vàng. bổn quan sẽ tha cho quan gia nhà ngươi. Đại nhân, ngài nói thật sao? Quan thu nguyên vui mừng hỏi lại. Ông ta giống như chết đuối mà nhìn thấy cả một bó rơm cứu mạng. Đương nhiên, bổn quan là ai? sao có thể lừa ngươi được? à, vì để biểu thị thành ý, bổn quan có thể lấy đầu của Mặc Tiêu Tương đại nhân ra đảm bảo. nếu như ta lừa ngươi, Mặc đại nhân sẽ chết rất khó coi. Lâm Bắc Thần nói. Mạc Tiêu Tương ngáo ra, quan Thu Nguyên nghiến răng nghiến lợi, còn có thể sao đây? ông ta lựa chọn tin tưởng. Thật là vị gia chủ này, vẻ mặt buồn bã như táo bón, dẫn cao thủ của đoàn điều tra đi ra sau viện, đào một cái hầm bí mật, trong đó cất giấu năm mươi tiền vàng sáng lấp lánh, mới tinh cu teo. Đám người mặc tiêu tương tức đến nghiến răng Vốn tượng đã tra xét kỹ càng Ai ngờ vẫn còn thiếu sót Nhưng lâm Bắc thần thì vô cùng vui mừng Trước đó lục soát được ngàn tiền vàng Giờ cộng thêm 50 Tính cả kim khố nhỏ mán tích lũy được hơn vạn nữa Cuối cùng đã gom đủ chi phí Ra tay của kiếm chi chủ quân đại nhân Sống còn mẹ nó rồi Hắn gom hết tiền vàng lại Sau đó không chở được xoay người mà rời đi Đại nhân, đại nhân Vậy con người của quan gia xử lý thế nào đây Mạc Tiêu Tương đứng ở phía sau Về mặt không hiểu mà truy hỏi Lâm Bắc Thần lại không thèm quay đầu Phế vật, vậy mà cũng phải hỏi ta sao Đương nhiên là tiếp tục điều tra cho mạnh vào Mạc Tiêu Tương ngáo ra Vừa nãy đại nhân dùng đầu của ai để đảm bảo đấy Sao hôm nay cảm thấy đại nhân có chút không đúng vậy Ở bên này ha <cười> ha, Có giỏi thì đừng chạy Bồn tiểu thư đã nói rồi Nếu như đổi vai Thì ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tàn nhẫn Kiếm tuyết vô danh một tay trống eo ngửa đầu cười to bây giờ nàng đã thay ra đổi thịt áo giáp cổ bì cũ nát trên người đã đổi thành chiến giáp thần khí chu tước cấp một mới nhất ở trong dãy đồ nữ của thiên công thần điện loại chiến giáp nữ này là dùng hỏa chi tinh kim để tạo thành theo tứ tự là mũ của chu tước giáp tay bảo vệ tay và vai từ hỏa dực hỏa diễm trước sau bảo vệ ngực hỏa hôn tôn dáng lưng đuôi của chu tước làm váy cùng với giày chiến đấu bằng móng của chu tước kỹ thuật ở đẳng cấp đại sư mang theo màu đỏ ướt át loại chiến giáp này là cực kỳ thịnh hành ở nơi đây nó vừa có thể phát họa ra vòng eo gợi cảm mê người của nữ thần lại vừa có thể kích phát nụ hôn chu tước của chiến giáp giúp cho thần lực tăng lên gấp mười lần ở phía đối diện một đám người mặc áo giáp phổ thông đang hoảng hốt bỏ chạy các con của vũ thần hẹ à tiếp lấy sự phán xét chính nghĩa của bà mày <cười> kiếm tuyết vô danh dùng một ngàn điểm giá trị tín ngưỡng mua thần khí chu tước kiếm cấp một nàng vận chuyển thần lực không chút do dự kích phát nụ hôn chu tước đặc biệt của chu tước trí một kiếm chém da, phập ao ảnh chu tước thiêu đốt hỏa diễm báo thủ xé rách giữa không trung a đồ quỷ nghèo đó lấy đầu ra những thần khí này chạy nhanh thôi người vốn đi đuổi giết giờ đây lại chật vật vô cùng hét lên mà chạy trốn cuối cùng các quyến giả của vũ thần hệ chỉ còn lại mỗi cỗ mấy cỗ thi thể cháy đen như than bàng hoàng chạy trốn kiếm tuyết vô danh cũng không tiếp tục đuổi theo nữa ai Không ngờ bổn tiểu thư có ngày lại có thể lười biếng trở mình dùng được cả thần khí cấp một. Ha ha, lần này mình thực sự là phát tài to. Nàng thợ hồn hển mà nói, tiêu hao khi mà thôi động thần khí cấp một cũng không dễ dàng. Để xem sau này đám đần độn của vũ thần hệ kia còn dám làm khó bổn tiểu thư nữa không? Kiếm tuyết vô danh vẻ mặt hưng phấn, suy nghĩ vừa động thân ảnh màu đỏ lóe sáng, giáp đế và thần kiếm hóa thành hai đạo hồng mang liền vây quanh cổ tay trái và phải, ngưng tụ thành hai cái vòng tay đỏ tươi tạo hình giống như con trù tước. Nó mang theo hơi thở nhạt nhòa, khiến cho da thịt của kiếm tuyết vô danh trắng nõn như tuyết, lại làm nổi bật trên nền ánh sáng tản mát ra, sáng đến có chút lá mắt. Đậu má, trễ giờ rồi. Trước đó đặt tiền cọc ở hiệp hội, trợ giúp của Bill thần hệ, Chắc là người mà bọn họ cử tới để sửa chữa thần điện đã đến. Mình phải tranh thủ thời gian quay về. Nàng vận chuyển thần lực, sau lưng bung ra một đôi cánh kiếm lướt đi giữa trời. Vù! Sau một lát thì trang viên và thần điện rách nát của nàng đã hiện ra trước mắt. Ở bên ngoài trang viên có mười mấy thợ thủ công của Bưu thần Hạ đang chờ đợi. Năm nam năm nữ mang theo hơi thở uy nghiêm đặc thù của thần quyến Bưu thần Hạ. Ây da, xin lỗi, trễ 15 phút rồi. Kiếm tuyết vô danh đáp xuống đất mỉm cười xin lỗi. Không sao, dựa theo thỏa thuận thù lao mà ngài đã ký, chỉ cần trả thêm một điểm tín ngưỡng phí chờ đợi là được. Một nữ thần quyến mặt vuông trong đó tiếp nhận lấy ra hiệp nghị rồi nói mời xác nhận chữ ký kiếm tuyết vô danh quả thực là không thể giao tiếp nổi với cái đồ đầu đất của biêu thần hệ nàng ký tân xong sau đó nói bắt đầu xây dựng lại theo bản thiết kế thần điện sơ cấp đã chọn trước đó mất bao lâu mới có thể hoàn thành một nén nhang nữ thần quyến kia mặt vuông đưa ra đáp án chính xác bao gồm cả tu sửa trang viên tuyến đường trận pháp khởi động sau việc này cần phải trả thêm một trăm điểm tín ngưỡng vậy dịch vụ sửa chữa sau bán thì sao quý khách có thể chọn ba gói dịch vụ với thời hạn là một trăm năm ba trăm năm và sáu trăm năm giá cả lần lượt là hai mươi ba mươi và năm mươi điểm tín ngưỡng ồ sau khi bán còn muốn thu cái khác sao suy nghĩ của bưu thần hệ các ngươi xảy ra vấn đề hả? càng ngày càng giỏi rồi so với đám thần quyến con long của chiến đấu thần hệ thì càng giống khỉ hơn rất nhanh một nén nhang thời gian trôi qua trong khi kiếm tuyết vô danh lải nhải không ngừng thì bỗng dưng trước mắt thần điện sơ cấp màu trắng đã được dựng lên trang viên chỉnh tề ngăn nắp cùng với trận pháp để tiếp nhẫn tín ngưỡng cơ bản được vận hành hoàn hảo ngay lập tức nàng bỗng nhiên ngây dại nhìn thần điện từ đống hoang tàn sống lại trong lòng nữ thần trảo dâng sự cảm khái có gió nhẹ thổi qua một giọt nước mắt trong suốt rớt ra từ khóe mắt của nàng quý khách ngươi phải thanh toán phần tiền cuối cùng rồi thợ thủ công mặt vuông không có thời gian thúc giục trạng thái cảm xúc của kiếm tuyết vô danh bị cắt đứt nhưng nàng không hề tức giận gương mặt nở nụ cười xuất phát từ đáy lòng như trăm hoa nua nở vô số huyền nữ thần nữ tiên nữ của thần điện có dung mạo xinh đẹp mà thần quyến giả của biêu thần hệ thì lại nổi danh là đầu đất nhưng lúc này họ nhìn thấy nụ cười của kiếm tuyết vô danh mấy người thợ thủ công này không khỏi ngây ngốc chỉ cảm thấy vị thần xa suốt trước mắt này đã đánh gục họ ngay lập tức so với bất kỳ nữ thần nổi danh nào về nhan sắc mà họ từng gặp trong đời chờ đã Tiêm tuyết vô danh nói rồi mở hệ thống siêu dẫn mini của kỳ lân đời thứ 8. Vừa sử dụng, sau đó gửi đi một tin nhắn. Gom đủ tiền chưa? Gom đủ rồi. Được. Trước tiên chuyển cho ta trăm ngàn đi. Ta trả tiền giữa hạn Còn lại thì đợi phiền phức bên người kết thúc lại chuyển sau. Hả? Hôm nay ngươi đổi tính rồi à? Trước đây không phải nói muốn hết sau. <cười> Tỷ đây bỗng dưng cảm thấy tín nhiệm mới là cơ sở để người và thần hợp tác cho nên tỏ thành ý của chị ấy mà. Thôi không phải người muốn lừa ta một vố lớn sau này đấy chứ ta nói cho người biết lần này nga cả quần lót cũng phải góp vào mới đủ nhiều tiền như thế không tin ta vậy thì chuyển hết một lần cho ta đi đừng đừng ta tin ngươi là tỷ tỷ ruột của ta mà tinh trận pháp siêu dẫn mini kỳ lần đời thứ tám truyền tống tới một luồng năng lượng nó nhanh chóng tiến vào tài khoản thần linh cá nhân của kiếm tuyết vô danh không nhiều không ít vừa đúng một trăm ngàn giá trị tín ngưỡng ánh mắt kiếm tuyết vô danh lóe lên hảo quang của mùi tiền thối <cười> bà đây phát tài rồi nàng vui vẻ thanh toán tất cả còn thuận tiện mua dịch vụ bán sau hạn là ba trăm năm sau khi tiễn mấy thợ thủ công của biêu thần hẹn đi nàng hoan hô một tiếng rồi vui vẻ chạy tọt vào thần điện mới rất nhanh các trận pháp của thần điện chậm rãi khởi động một cỗ lực lượng phóng xạ không rõ phóng về hướng thần điện trang viên và phạm vi mấy chục dặm chung quanh ầm um một tiếng nàng cởi quần áo nhảy tọt vào buồn tắm để ngâm mình sau đó thuận tiện gửi một tin nhắn mọi chuyện đã xong tiếm chi chủ quân đại thần đã ở bên ta đệ đệ nàng hỏi ngươi là muốn loại dịch vụ gì đây ở vân mộng thành quảng trường thần điện chủ quân toàn thành hơn hai mươi vạn người trên cơ bản đã đã tập hợp tới đây trong không khí tràn ngập khí tức khủng bố và phẫn nộ tổng cộng có chín cái hỏa trụ giữa quảng trường giờ đây trên mỗi hỏa trụ đều có một người bị trói bằng xích sắt dưới cây trụ thì củi đã chất thành đống lửa đã được châm lên cao thủ của đoàn điều tra thì cầm đuốc trong tay vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh chỉ cần bọn họ ném đuốc vào trong đống lửa kia thì ngọn lửa sẽ nhanh chóng bốc lên từng chút một nuốt chửng những bóng người trên cây trụ khiến cho đám người đó cầu xin sống không bằng chết rửa sạch tội nghiệp trên người họ để được quân chủ bệ hạ tha thứ đàm cổ kim đứng trên bục trao giải của thiên kiêu tranh bá vẫn chưa được tháo rỡ gương mặt hắn nở nụ cười tự tin như nắm chắc mọi thứ trong tay sư phụ đại trưởng quay trịnh quan sư của tiền trang thiên kiếm đến cầu kiến ở bên ngoài cốc cốc dạ vị ương gõ cửa nói trong phòng truyền đến giọng nói của tần chủ tế chuyện gì vậy dạ vị ương trả lời trịnh trưởng quay nói là muốn đón con gái bạch khâm vân của bằng hữu hắn về nhà để dưỡng thương bảo trịnh quan sư trực tiếp dẫn người đi giờ này ta không tiện phân thân vậy nên không gặp hắn được tần chủ tế nói ồ dạ vị ương ồ một tiếng nhưng không rời khỏi ngay mà vẫn đứng ở bên ngoài sao vậy con còn có chuyện gì à âm thanh, âm thanh của tần chủ tế từ trong phòng truyền ra Dạ vị ương suốt ruột không chờ nổi Nàng tức giận nói Sư phụ, người thực sự không quản chút gì sau Mặc kệ họ đàm kia tùy tiện Giết người tại quảng trường ư Còn thấy cây gậy trúc kia tuyệt đối không phải thứ đồ tốt lành gì Nhất định là ông ta cố ý lập mưu Để hãm hại lâm bắc thần Chỉ sợ ngay cả cái chết của phương chấn nho Cũng liên quan đến đàm cổ kim Trong phòng im lặng trong chốc lát Không phải con nói là muốn đi tìm lâm bắc thần Để hỏi cho rõ ràng sao Tần chủ tế hỏi lại Nhưng mà con tìm khắp Vân Mộng Thành Cũng không thấy thần ca ca Không biết hắn đã trốn đi đâu Nói đến đây giả vị ương càng thêm lo lắng Từ sau khi nàng phục hồi thương thế Thì đã lục soát toàn bộ Vân Mộng Thành Nhưng không có kết quả Điều này khiến nàng vô cùng lo lắng cho an nguy của Lâm Bắc Thần Còn vẫn tin là Lâm Bắc Thần vô tội sao tân chủ tế lại hỏi Giả vị ương nói Trực giác nói cho con biết Thần ca ca chắc chắn không phải là người xấu Chỉ là bây giờ con không tìm được hắn Thì sao có thể phản sát đàm cổ kim Tần chủ tế tiếp tục hỏi Dạ vị ương có chút cuống cuồng Nhưng mà, sư phụ, đây chính là thần điện của kiếm tri chủ quân Chưa có sự cho phép của ngài ấy Sao ta có thể dùng hỏa trụ của thần điện chứ Sự tử người khác ư Đây chính là hành vi xúc phạm thần linh Ông ta muốn thiêu chết tà ma và đồng bọn Đó là giáo lý mà thần điện cho phép Cơ mà sư phụ Được rồi, việc này con đừng quản làm gì Kiếm tri chủ quân vĩ đại Tự khắc có cách giải quyết cuối cùng Sư phụ, đi đi Bảo người của thiên kiếm tiền trang, dẫn Bạch Cơm Vân về. Vâng, sư phụ. Nương, còn muốn đến thần điện. Lúc này lăng thần ngồi trên gan can gác mái của biệt thự, váy dài màu vàng nhạt, mái tóc bồng bềnh, dưới váy để lộ ra đôi chân dài trắng nõn, đang lắc lư trong gió. Không được đi. Tần Lan Thư vẫn ngồi dưới gốc cây ngô đồng trong viện để xem sách. Nhưng cha và ca ca đều đi mà, lăng thần bĩu môi. Tần Lan Thư nói, nếu như bọn họ đã đi thì con còn đi làm gì? Đi hóng chuyện nha. Lăng thần cười hì van vị. Tần Lan Thư thở dài. Ta sợ con xem xong chính bản thân lại trở thành náo niệt lớn nhất. Nhà đầu thần điện đã đạt thành hiệp nghị bình đẳng với con. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lăng thần nói. Tần Lan Thư vẫn không bằng lòng. Con có thân phận gì mà quen biết thần hả? Lăng thần cười hì hì không nói. Tần Lan Thư lại nói. Cha con cũng đi rồi. Con yên tâm đi. Lăng thần chớp mắt quả nhiên thay đổi chủ ý. Ây, được, vậy còn không đi nữa. Ở quảng trường thần điện, không khí đè nén. chín người bị trói trên trụ lần lượt là Sở Ngân, Lưu Khải Hải, Phan Nguy Mẫn, Ngô Phượng Cốc, Lý Thanh Huyền, Nhạc Hồng Tuyết và Mẫu Thân. Còn có Dương Trầm Chu và Lữ Linh Trúc. Ở bên cạnh còn có hơn trăm phạm nhân, tất cả đều bị áp giải đến phía sau hỏa trụ. Lúc này cho dù là đồ ngốc cũng nhìn ra được tính toán của đàm cổ kim. Người muốn làm gì? thành chủ lăng quân huyền nghe tin vội vàng chạy đến tức giận khó mà kìm được khét lên trực tiếp chất vấn đàm đại nhân ngươi không thấy hành vi này là quá điên cuồng và tàn nhẫn sao đàm cổ kim tản thản nhiên nói làm sao lẽ nào ý của lăng thành chủ là buông tha cho đồng bọn của tà ma bọn họ không phải âm thanh của lăng quân huyền bị kẹt trong cổ họng đàm cổ kim trực tiếp ngắt lời bọn họ phải ngươi có chứng cớ gì không lăng quân huyền đối chọi gay gắt khoe miệng của đàm cổ kim nhấc lên Ta có lời khai tự ký tên của Lâm Bắc Thần, cái này có tính là bằng chứng thép như núi không? Trong lòng của Lăng Quân Huyền chấn động, người có ý gì, người đã bắt được Lâm Bắc Thần sau. Trong đôi mắt híp lại của đam cổ kim lóe lên một tia mỉa mai mà lạnh lùng, ông ta nói, hình như là Lăng thành chủ rất bất ngờ thì phải, còn có chút tiếc nuối nữa. Lăng Quân Huyền hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa, trong lòng ông ta có một dự cảm không tốt cho lắm, lời nói của đam cổ kim rất có khả năng là sự thật nếu như lâm bắc Thần thực sự rơi vào trong tay người này vậy sau đó thì ai có thể ngăn cản sự điên cuồng của hắn đây lẽ nào thực sự phải đến bước cá chết lưới rách xong đại nhân thời gian đã điểm bây giờ lập tức công bố xong ngô thượng ngôn đi qua thấp giọng nói đàm cổ kim đứng trên bục trao giải liếc nhìn vách núi và đại dương xa xa gương mặt nở nụ cười được vậy thì bắt đầu đi hắn còn chưa dứt lời thì bụp một tiếng ánh sáng lóe lên một bóng người đáp xuống bục trao giải Mùi rượu nồng đậm và mùi son phấn thoang thoảng phiêu tán ra chung quanh. Đàm cổ kim, người muốn lên trời hả? Tiểu sắc tiên nhân lăng thái hư, thân hình lắc lư, bảy phần say ba phần tỉnh nhưng lời nói lại rõ ràng. Mượn đào giết người, người đúng là quá đáng. Ngay cả lão phế vật chẩm mê tiểu sắc như ta cũng có chút nhìn không nổi. Người nói coi, làm sao đây? Trông thế người này đàm cổ kim mỉm cười, sau đó hành lễ. Lăng lão gia tử nói đùa. Lão nhân này có thân phận địa vị đế quốc chính là một bán đế sư. Bên ngoài thì đàm cổ kim vẫn tương đối có lễ nghi. Khi đỡ mở ai đùa với người? Lăng Thái Hưng đột nhiên trở mặt cười khùng một tiếng đập tử phẩm ở trong tay lăn lông lốc đến chân của đàm cổ kim mà nói. Hôm nay ông đây phải nói hết người có vân mộng thành người đừng hòng động đến một ai cả. Nếu ai không phục thì cứ đi cáo trạng trước mặt hoàng đế bệ hạ. Đàm cổ kim mỉm cười cũng không hề tức giận. Ông ta giống như vô ý nói Lão gia tử, ngài một bó tuổi rồi sao còn có tính khí lớn như thế? Lại nói bây giờ ngài đã cởi giáp quy điển thoải mái hưởng thụ mỹ tiểu giai nhân tùy ý ở nơi bụi hoa không phải là tốt hơn sao? Cần gì phải xoen vào những chuyện này? Nhờ đầu lại cáo hết thành danh tích góp cả đời của ngài vào thì cái được không bù nổi cái mất. Lão phu không rảnh phí lời với ngươi, thả ngươi. Lăng thái hư chỉ vào mũi của đàm cổ kim mà hỏi thẳng. Ý cười trên mặt đàm cổ kim tan biến biến thành ý tứ lạnh lùng băng giá ngữ khí cũng trở nên cứng ngắc lão gia tử cậy già lên mặt không phải việc hay ho tốt lành gì đâu lão phu không cậy già lên mặt cháu rể mà ta coi trọng cũng không thể lăng thái hư trực tiếp lên tiếng nói một chàng hôm nay lão phu sẽ nói rõ trước mặt tất cả mọi người lâm bắc thần là cháu rể ta coi trọng tương lai nối nghiệp lăng thái hư ta sao có thể là thiên ngoại tà ma được chứ hắn không phải người bên cạnh hắn cũng không phải tên họ đàm kia đừng tùy tiện hất nước bẩn lên người kẻ khác, còn không phải nói bản thân đi ngoài xong. Cái kịch bản của ngươi đi tính toán người khác ta sẽ không quản, nhưng động đến Lâm Bắc Thần lão phù không đồng ý. Đam Cổ Kim giật mình, mọi người chung quanh đều ngơ ngác. "Chà ơi, có phải ngài uống quá nhiều rồi không? Có biết bản thân đang nói gì không? Ngài muốn bảo vệ Lâm Bắc Thần thì cũng được, tùy ngài." Nhưng một tiếng trống rẻ này thực sự muốn đạp con trai vào hố lửa. "Cái khác không nói, lần này ta về sẽ bị quỳ ở cầu thang đá trắng." Đúng là đào hố cho con trai ruột mà. Huống chi hôn ước của thần nhi đã sớm định ra. Mà ngài cũng biết rõ. Thần nhi chỉ có thể gả cho vệ danh thần. Tại sao lại nói lời đó trong trường hợp này chứ? Tin tức mà truyền đi thì vệ ra sao có thể cam tuân. Cái này có khác gì là thối hôn đâu. Lăng quần huyền như phát điên. Dân chúng tại quảng trường cũng ngây ngốc. Nhưng mà lão gia tử dám nói ra. Thế này có tính là lâm trận tuyển cháu rẻ hay không? Đúng là mạnh bạo mà. Trực tiếp biến thiên ngoại tả ma thành cháu rẻ Sau này ai dám nói năng thái hư thận hư Tuyệt đối sẽ bị chỉ vào mũi mà mắng nhất Ngươi có gặp qua ai thận hư Mà dám chơi lớn như vậy trước mặt mọi người không Đàm cổ kim đầu tiên là ngây ngốc Sau đó sự vui sướng không dễ phát hiện lóe lên trong đôi mắt đã híp lại Lão già Mấy năm nay người uống rượu chơi gái Hủy hoại hết thanh danh của mình Không phải là vì để đoạn tuyệt quá khứ Dùng cách này để ẩn nấp hay sao Bây giờ không nhịn được nữa rồi à Muốn bộc lộ sự dữ tận Của thế chi hổ tướng năm đó sao? Ngươi đây chính là đang tìm chết. <cười> Đàm cổ kim cười to. <cười> Anh ta mang theo vẻ trêu tức mà nói. Lăng láo gia tử. Ngài vừa nói cái gì đấy? Bồn quan nghe không rõ cho lắm. Không biết là ngài có dám lập lại hay không? Lăng thái hừ cũng cười lạnh. Làm sao? Khích tướng à? Lời nói khách sáo sao? Hôm nay cho dù là hoàng đế và giáo hàng bệ hạ có đến đây, ta cũng nói lâm bắc thần chính là cháu rẻ do láo phu tuyển chọn. Nói một lần nữa thì đã sao? Ý cửa trên mặt đàm cổ kim lập tức thù liễm lại, ông ta không khách khí nữa lạnh giọng nói. Vậy ta cũng muốn trả lời lão gia tử ông, lâm bắc thần là thiên ngoại tả ma, bất kể là ai cũng không thay đổi được sự thật này. Đừng nói hôm nay là ông, ngay cả thế chi hổ tướng năm đó có tái hiện, cũng không thể, ông chết cái tâm này đi. Nếu như ta nhất định muốn bảo vệ lâm bắc thần thì sao? Trong đôi mắt lăng thái hư bộc phát tình quang, đàm cổ kim thản nhiên nói, vậy thì mời hỏa lão gia tử đến hỏa hình trụ một lần thử xem làm càn lăng quân huyền vốn còn đang đau đầu về việc phải quỳ trước bậc thang đá bây giờ nghe thấy đàm cổ kim nói vậy lập tức nổi trận lôi đình ông ta lớn tiếng hét lên lại dám nói chuyện như thế với tộc trưởng của lăng thị à ông ta vừa chưa chưa dứt, dứt, dứt lời thì bộp một tiếng một đạo kiếm quang rực rỡ bắn ra người trả tuổi lăng ngọ luôn an tĩnh sau lưng phụ thân lúc này bỗng dưng nhím mày yên lặng rút kiếm kiếm khí mổ bạc ẩn chứa sự phẫn nộ và sát ý vô tận bắn thẳng tới đàm cổ kim trong đôi mắt đàm cổ kim thì mũi kiếm đột nhiên đến gần và phóng đại đại nhân cẩn thận cường giả hàng đầu ngô thượng ngôn của đoàn điều tra vẫn luôn đứng sau đàm cổ kim phản ứng cực nhanh thân hình của ông ta chớp nháy đẩy càm cổ kim sang một bên đồng thời rút kiếm keng một tiếng mũi kiếm lập tức va chạm vào nhau giống như hai cây châm được bắn ra bằng tốc độ rất nhanh tiếng kim loại giao kích vang lên gương mặt lăng ngọ không đổi rút kiếm lại đâm tới ngô thượng ngôn cũng luôn tục vung kiếm gạt đỡ keng keng Mũi tiếm không ngừng va chạm, Ngô Thượng Ngôn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng phản chấn đau nơi cổ tay, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ông ta vốn là cường giả võ sư cấp 9, chỉ cắm một chút là tiến vào tông sư. Đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, nhưng lần giao chiến này cao thấp nhanh chóng phần rõ, bị người trẻ tuổi đời thứ ba của lăng gia chấn áp. Chẳng trách ở trong quân đội đế quốc, hai huynh đệ lăng ngọ lăng chỉ được gọi là lăng thị song tuyệt. Sau giây phút giao thủ ngắn ngủi, Ngô Thượng Ngôn không dám kinh thường, keng keng Lăng ngọ ra tay cực nhanh Trường kiếm trong tay như một con rắn bạc Kiếm pháp triển hiện cơ bản Nhưng lực lượng và tốc độ lại khủng bố hơn rất nhiều Các chiến kỹ khác Trong nháy mắt có không biết bao nhiêu kiếm khí vung ra Nhanh đến mức không nhìn rõ Ngô thượng ngôn dần rơi vào tình cảnh Không thể ngăn chặn lưỡi kiếm đâm tới Phập một tiếng vang lên Ngô thượng ngôn kêu lên đau đớn Đầu vai mang theo vết thương lẳng lặng lùi ra Thua rồi mới có mấy chiêu Ngô thượng ngôn tức giận khó nói Mà lăng ngọ không nói bất cứ điều gì Tiếp tục đâm về phía đàm cổ kim Đàm cổ kim nét mặt như thường Ngược lại còn tán thượng Hay lắm, không ngờ là thiên kiêu mới sinh Của lăng thị nhất tộc Trinh sát đỉnh cấp long tường bất À dạ bất thu à Nhưng mọi người ra tay với bổn quan <cười> Cho người một vị trí trên hỏa hình trụ hôm nay Gần như vào lúc đàm cổ kim Đang nói chuyện thì quang một tiếng Một đạo kiếm quang màu bạc Từ trên người đàm cổ kim Đánh vào lưỡi kiếm của lăng ngọ Hả? Lăng ngọ kêu lên một tiếng đau đớn Thân hình mãnh liệt lui ra Kiếm thánh Bạch Hải Cầm của Bạch Vân Thành Chậm rãi bước tới Vừa rồi chính là ông ta đã ra tay Tu Vi ở cấp tông sư nháy mắt đánh bại Lăng ngọ Không tồi, Tuổi trẻ mà đã có Tu Vi như thế đúng là hiếm thấy Chỉ đáng tiếc lại làm bạn với tà ma Nhóc con Người ném kiếm nhận thua đi Miễn cho bổn tọa nhất thời không nắm giữ được Lại trực tiếp tổn thương đến tính mạng Bạch Hải Cầm từ trên cao nhìn xuống mà nói Lăng ngọ thì giống như nghe được chuyện gì đó hết sức buồn cười Hắn bỗng nhiên lộ vẻ miệng mai Họ bạch kia Ngươi chỉ là bại tướng dưới tay đại ca ta mà thôi Ngay cả một chiêu cũng không tiếp được Là ai cho người tự tin đứng đây quản chuyện lăng gia ta Đại ca ngươi Bạch Hải cầm ngẩn ra Sau đó cười lạnh Ta giao thủ với đại ca ngươi lúc nào Ông ta còn chưa dứt lời thì Bạch đại sư lớn tuổi hay quên Một giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào lạnh lùng Như máy móc truyền đến từ sau lưng của lăng Ngọ cơ thể lăng ngọ khẽ động chỉ thấy một thanh niên sắc mặt trắng nõn dường như đi ra từ cái bóng của lăng ngọ bỗng ngửa xuất hiện trên bục trao giải là ngươi bạch hải cầm nghe thấy giọng nói quen thuộc trong lòng run rẩy trong đầu hắn lóe lên cảnh tượng ngày đó ở vạn thắng lâu bản thân bị cường giả thần bí cách một cánh cửa đánh bại trong vòng một chiêu nó tựa như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại giọng nói này có chút đặc biệt hắn tuyệt đối không nhớ lầm ngươi là bạch hải cầm bỗng nhiên ý thức được gì đó Ta là lăng trì. Thanh niên có gương mặt trắng nõn từng câu từng chữ nói. Người chết hay là đàm cổ kim chết cho năm phút tự chọn. Một cỗ sát khí như hung thần ác sát, như tử thần đến từ đêm tối lộ ra ở trong lời nói hời hợt của thanh niên này. đoan nhanh chóng phong ấn toàn bộ bục trao giải. Đồng tử của Bạch Hải cầm co lại trưởng kiếm ông ông. Mà ngô thượng ngôn bên cạnh thì cảm thấy như có vô số lợi đao vô hình đâm vào người. Trong tiếng những tiếng vang xoèn soạn Áo giáp nhẹ trên người bị xé thành từng vết kiếm chỉnh tề, Quá đáng sợ rồi Trái tim của ngô thượng ngôn đập thình thịch Thanh niên này nhìn còn nhỏ hơn mình cả chục tuổi Nhưng sao thực lực lại khủng bố đến vậy Đây rõ ràng là một kẻ nắm giữ kiếm ý trong truyền thuyết Ông ta không nghi ngờ gì Nếu thực sự đối địch thì lăng chỉ không cần rút kiếm Chỉ riêng kiếm ý đã có thể làm ông ta trọng thương Kiếm đạo huyền diệu thật khó giải Đế quốc Bắc Hải từ mấy trăm năm trước đã sinh ra vô số thiên kiều kiếm đạo Vô số kiếm tu kinh tải tuyệt thế, đời đời thừa kế phát huy, rất nhiều thần thông kiếm đạo được sáng tạo ra. Mà hàng ngàn thần thông đó thì được chia ra làm ba tầng, kỹ, ý, thế. Loại chiến kỹ giống như đám người lâm mất thần tu luyện, bất kể là xạ nguyệt kiếm pháp, bích hải tam kiếm, sơ di kiếm pháp, hay là cấp bậc chiến kỹ 4 sao 5 sao, thậm chí 9 sao thì tất cả đều thuộc về kỹ. Kỹ thì nó giống như kỹ thuật vậy, quen tay hai việc, luyện nhiều là quen. Xảo chính là kỹ. Ở giữa trời đất này có vô số võ giả nhân tộc đều có thể tu luyện kiếm kỹ. Dù là kiếm kỹ khó khăn, chỉ cần người đủ dụng tâm, phân đấu hết mình là, cộng với danh sư chỉ điểm, huyền khí tu luyện đủ xứng đôi là có thể nắm chắc kiếm kỹ sau cả trăm ngàn lần tu luyện. Kỹ thì có thể diễn tả bằng lời, nhưng lên cấp độ cao hơn đến ý thì là rất khó. Cái đó chỉ có thể lĩnh hội chứ không thể diễn tả. Kiếm ý chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân. Thế giới tinh thần của mỗi người là không giống nhau. Tinh thần ý chí không giống cho nên kiếm ý lĩnh hội được cũng khác. Chỉ cần lĩnh hội ra được kiếm ý thì với một ý niệm đã có thể sản sinh vô số uy năng khó mà tưởng tượng. Người bị kiếm ý này nhắm vào thường thường chưa kịp rút kiếm ra khỏi vỏ đã bại trận. Kiếm ý là sự phù hợp giữa ý chí của con người và kiếm. Chỉ là loại phù hợp này trước giờ nó không có một quy lĩnh nào cố định cả. Cho nên dù là có sư phụ dẫn dắt, truyền thừa kinh nghiệm nhưng cuối cùng chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ và va chạm của bản thân. Nó liên quan rất lớn tới thiên phú mà ông trời ban cho. Người có thiên phú không cao, nếu như không có ý chí rộng lớn, chấn động cả thiên địa, thì rất khó mà nắm giữ được kiếm ý. Nhưng người có thiên phú cao, cho dù không có người dẫn dắt, không có kinh nghiệm và tham khảo điển tích, thì cũng có thể sau một vài chuyện đặc thù, trong bất chi bất giác lĩnh ngộ được kiếm ý. Đó chính là kiếm ý vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên, kiếm ý thì nó vẫn còn thuộc về phạm trù con người, tiến thêm một bước nữa gọi là kiếm thế. Nếu như nói kiếm ý là sự phù hợp giữa người và kiếm, vậy thì kiếm thế là sự phù hợp giữa người và thiên địa. Kiếm động thì mang theo khí thế rời non lấp bẻ, khí thế như sóng thần, phong khí hồng tiết địa chấn. Tu luyện đến cỡ này chỉ với một kiếm là có thể quẫy động vô số thiên địa dị tượng ở chung quanh. Giống như khí thế đất trời vận hành, nhanh chóng gia tăng lên người đối thủ. Trong tích tắc người kiếm và trời đất dung hòa, quy thế vô tận, kiếm thế đã bước gần đến quy tắc của đại đạo. Thêm một bước nữa thì chính là kiếm chi đạo tắc. Từ kiếm kỹ đến kiếm ý rồi đến kiếm thế càng lên càng khó. Trong lịch sử của đế quốc Bắc Hải chỉ có duy nhất hoàng đế khai quốc là đã từng bước vào cảnh giới kiếm thế. Mà thiên kiêu tu luyện ra kiếm ý không tính là nhiều. Mỗi người đều đủ để tiến vào sử sách trong kiếm đạo đế quốc. Lăng trì bỗng dưng bày ra kiếm ý khiến cho nhiều người vô cùng chấn động. Mồ hôi lạnh nhanh chóng ướt đẫm sau lưng của ngô thượng ngôn. Trong lòng Bạch Hải cầm cũng dậy sóng là một trong bát đại danh kiếm của bạch vân thành là thánh địa kiếm đạo ông ta đã, đã tu luyện hơn một giáp có được vô số kinh nghiệm của các bậc tiền bối nhưng cho đến bây giờ cũng chưa tu luyện được đến trình độ lĩnh hội kiếm ý ở trên quảng trường tất cả cao thủ võ giả nhìn thấy cảnh tượng này vừa kinh ngạc lại ngưỡng mộ không hổ là lăng thị song tuyệt đúng là làm cho người ta kinh ngạc mà lăng lão gia tử có một đôi cháu trai tài hoa như thế ai nhìn cũng mỏi cả mắt đặc biệt là lăng chỉ với danh xưng tu la Là một nhân vật kiêng kỵ trong quân đội Vậy mà ngay cả kiếm ý cũng nắm giữ được <cười> đam cổ kim thật giống như là Tật tâm tán thưởng Vị trí của ông ta nằm trong kiếm ý của Lăng Trì Nếu không phải có sự bảo vệ Của Bạch Hải Cầm Chỉ sợ đã chết vì hàng ngàn kiếm khí kia Nhưng ông ta thực sự không sợ hãi Mà còn cười nói tự nhiên Ông ta lại nói Người trẻ tuổi khí thịnh có thể hiểu được Các người ra tay với bổn quan Ta có thể không trách phạt nhưng hôm nay cả lăng thành chủ và lão gia tử đều ở đây hai bờ lưng mà còn dám làm cản như thế lọt vào trong mắt vài người có tâm tư khác sợ là sẽ coi như dấu hiệu gì đó lăng thị nhất tộc dù sao cũng đâu có tầm thường nếu như không nghe lời thì ha <cười> ha ánh mắt của lăng quân huyền lóe sáng chỉ có máu tươi mới có thể tẩy rửa trái tim dơ bẩn của ngươi giọng điệu của lăng chỉ vĩnh viễn lạnh lùng như một âm thanh máy móc vận hành hắn không để tâm đến lời nói của đàm cổ kim chỉ cần ngươi chết việc của lăng thị không nhọc ngươi phải phí công lăng chỉ vừa dứt lời kiếm ý bảnh trướng trong hư không âm thanh kiếm ngầm mơ hồ xuất hiện từng đạo kiếm khí trong suốt bằng mắt thường không thấy được bao trùm lấy đàm cổ kim bạch hải cầm ngô thượng ngôn kiếm khí vô hình giống như gạo thét là giống như muốn nghiền nát người bên trong thành mảnh vụn kiếm ý mà lăng chỉ lĩnh hội đủ để giết chết đối thủ trong nháy mắt mà thôi ngô thượng ngôn là người đầu tiên không trụ được kêu lên thảm thiết chỉ thấy hai má cánh tay ngực thách lưng gần như xuất hiện các vết máu cho dù bên ngoài ngưng kết một tầng huyền khí giáp trụ mỏng manh thì cũng không thể ngăn chặn được nó vết máu nứt toác ra khắp nơi giống như bị lợi kiếm cắt trúng hắn nhanh chóng biến thành huyết nhân bụp bạch vân kiếm trong tay bạch hải cầm lập tức chém ra kiếm ký vô hình gào thét làm cho bạch hải cầm tóc tai tán loạn hai má cũng xuất hiện vệt máu tươi nhạt nhòa ông ta vô cùng kinh ngạc biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy Đừng nói bảo vệ đàm cổ kim, ngay cả bảo vệ bản thân cũng khó cản thêm khó. Ngay lúc ông ta muốn chủ động ra tay, chà, đàm cổ kim bỗng nhưng thở dài ngao ngán. Vốn là tính nẻ mặt lăng thị các người một chút, cần gì phải ép tay như thế. Ông ta vỗ tay một cái, có một cuộn giấy màu vàng nhạt xuất hiện trong tay. Bằng mắt thường có thể thấy được nếp giấy, không biết là chất liệu hiếm thấy gì. Nhưng theo sự run rẩy bằng cổ tay của đàm cổ kim, lúc cuộn giấy mở ra thì có từng đạo khí tức mênh mông uy nghiêm tựa như nước trên trời đổ xuống rồi tản phát ra xung quanh giống như gió xuân hóa thành mưa kiếm ý của lăng trì lập tức biến mất không còn tất cả mọi người bỗng dưng kinh hô chỉ thấy giấy lụa này trôi nổi trong gió phía trên có dòng chữ lớn ghi lại lệnh mặt còn lại là một chữ lớn màu vàng tả hai chữ này biểu thị cho hai loại cảnh giới chữ lệnh này giống như là đao kiếm câu ngân thế như trẻ cha dấu vết như súng làm cho người ta thấy được kim qua thiết mã sông tới trong nháy mắt liền bị uy hiếp không dám sinh ra bất kỳ một ý tứ đối nghịch hay chống lại chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh mà nét bút chữ tả thì như long xà ám hợp cổ vận giống như vương giả ngồi trên ngôi cao xuyên qua tầng mây cúi đầu nhìn xuống đôi mắt như mặt trăng mặt trời tùy ý để cho năm tháng trôi qua mãi mãi chiếu rọi chúng sinh ở nhân gian làm cho người ta muốn quỳ xuống mà bái lạy, cảm chịu làm chó các quan viên của vân mộng thành chung quanh liền nhanh chóng quỳ xuống tả lệnh Đây chính là lệnh chính thủ thư của tả tướng, tả lộ ý. Thấy tả lệnh như thấy tả tướng, cuộn giấy này có thể ra lệnh cho bách quan của chín vị hành tỉnh. Trong đó ẩn chứa ý chí võ đạo của tả tướng, một trong 6 đại cường giả tiên thiên của đế quốc hiện nay. Vừa cười sấm sét vang lên, vừa giận biển khơi dậy sóng là kiếm đạo tiên thiên, một ý niệm quyết định sự sinh diệt của tông sư võ đạo là ý chí võ đạo của kiếm đạo tiên thiên. Có tả lệnh ở trong tay cho dù đàm cổ kim chỉ là một thư sinh văn nhược cũng có thể chiến đấu với tông sư võ đạo. Quan trọng nhất chính là ngoại trừ ý chí võ đạo trong tả lệnh ra thì chính bản thân nó đại biểu cho quyền thế đủ để các quan viên của toàn bộ đế quốc Bắc Hải phải hít thở không thông. Tả tướng được gọi là tả lộ ý là một trong bảy truyền nhân của Bạch Vân Thành. Bạch Hải cầm một trong ba đại danh kiếm khi thấy tả lộ ý thì phải gọi một tiếng là sư thúc. Bây giờ đế quốc Bắc Hải tổng cộng có sáu Tiên Thư, Bạch Vân Thành có hai người, ngoài trừ thành chủ bây giờ ra thì một vị khác chính là Tả Lộ Ý đã ngồi vững trên ngôi vị tả tướng của đế quốc trong vòng một giáp. Kiếm đạo tiền thiên có tù vi, quyền thế tướng vị nắm trong tay. Sự tồn tại của người đó giống như một cây thần trụ chọc trời đế quốc Bắc Hải. Đặc biệt Tả Lộ Ý còn xuất thân từ quân công, từng chinh chiến xa trường, lập lên chiến huân lừng lẫy. Đế quốc có ba đời quân thần thì hắn là đời thứ hai còn có sức ảnh hưởng hơn cả lâm cận nam của chiến thiên hầu phủ. Trong quân đội đế quốc, có rất nhiều tướng lĩnh sùng bái tả tướng, hai huynh đệ lăng chỉ lăng ngọ cũng nằm trong số đó. Tả lệnh vừa ra sân thì ngay cả lăng chỉ cũng không khỏi cau mày Sao trong tay đàm cổ kim lại có lệnh bài của tả tướng cơ chứ? Thân phận như tả tướng sao lại có quan hệ với loại tiểu nhân đàm cổ kim của Dung Phong Vân? Lúc này ngay cả người quả quyết như lăng chỉ cũng không khỏi rơi vào cảnh tiến thái lưỡng nan, làm quân nhân thì tả lệnh có sự ràng buộc rất lớn với hắn thấy tả lệnh mà không tôn trọng sẽ khiến danh tiếng trong quân đội bị giảm xuống hơn nữa việc đó không hợp với cách hành sự vốn có của hắn được lăng trì nhanh chóng quyết định lùi bước về sau hắn nhìn chăm chăm và nam cổ kim rồi lại nhìn tả lệnh thản nhiên nói tả lệnh giấy lụa này có thể dùng một lần sau khi đã dùng thì coi như rác ta nhượng bộ lui binh ngươi có thể giết bọn họ nhưng ta sẽ ở ngoài thành đợi ngươi chỉ cần hôm nay trên quảng trường thần đệm này chảy một giọt máu vậy thì đợi đến ngày người bước chân khỏi vân mộng thành ta sẽ không tiếc bất cứ ra nào băm người thành trăm ngàn mảnh để cho ngươi nếm thử sự đau khổ lăng trì lăng trì nói xong thân ảnh lóe lên rồi biến mất tại chỗ trong lòng đam cổ kim không khỏi phát run ông ta biết lăng trì nói được thì sẽ làm được ông ta cũng không tính lấy ra tả lệnh khó khăn lắm mới lấy được này chỉ là nội tình của lăng thị nhất tộc đã nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta Chỉ mỗi lăng trì thôi mà suýt nữa đã khiến ông ta thất bại trong gang tấc. Việc đã đến nước này có nghĩ thêm cũng vô ích. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Đàm cổ kim trực tiếp thổi động lực lượng trong tả lệnh. Ánh vàng trên giấy lụa bỗng dưng phát sáng. Người cản ta phải chết. Đàm cổ kim quát to. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Như vậy thì phần nào tôi nghĩ là tôi phán đoán lúc trước là đúng này. Kiếm tuyết vô danh chính là kiếm chi chủ quân. Tại sao cái lúc đầu ấy, À, mình đã nghi nghi rồi. tại vì khi mà thằng này nó nhắc về kiếm chi chủ quân thì con thể nó ca ngợi kinh lắm, nó bảo kiếm chi chủ quân là một cái tồn tại gì đó kinh khủng tạm lắm nhưng mà theo tôi nghĩ, ấy, à, theo dự đoán ban đầu thì à, khi mà nhân vật chính nó xuất hiện ở một nơi nào đó thì nơi đó nhất định cái tầng thứ nó phải càng ngày càng lên cao. vậy thì cái đất nước mà nó xuất hiện là đế quốc bắc hải này tôn thờ kiếm chi chủ quân thì chắc chắn là thần giới kiếm chi chủ quân chưa thể là một tồn tại kinh khủng lắm được, tại vì đế quốc này mới thành lập được có mấy trăm năm mà. Mà nó cũng là lơi khỏi nguồn của nhân vật chính cho nên nó chỉ là những cái nơi mà thực lực thấp kém sau. Nhân vật chính người ta càng đi càng cao vậy thì cái thực lực của kiếm chi chủ quân nó không thể quá mạnh được. Lúc đầu hai đứa nói chuyện với nhau là tôi đã nghi nghi rồi. Tôi nghi con này chính là kiếm chi chủ quân nhưng mà vì lan lộn không tốt cho nên lên thần giới là hơi bị a đùi một tí. Được cái hay là ngủ chân chuồng thì là điểm mạnh. Thôi thì anh em mình à, hãy thử xem ý kiến của tôi có chuẩn không nhá. À, đề nghị anh em tích cực comment tích cực góp ý đi gớm chả chỉ tương tác gì cả nười